thứ bảy tuồng thánh Giữa Thiếu Thánh Marco, chương 16, câu 1 đến câu 7. Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdalena với bà Maria mẹ ông Giacobê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời vừa hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi mộ cho chúng ta? nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. các bà hoảng sợ. nhưng người thanh niên liền nói, đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng đã bị đóng đinh chứ gì? người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. chỗ đã đặt người đây này. Xin các bà về nói với môn đệ người và ông phêrô rằng Người sẽ đến Galilee trước các ông Ở đó các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông sau hai buổi tối chờ đợi trong đau đớn và thấp thỏm lo âu sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần ngày chúa nhật của chúng ta những phụ nữ đến viếng mộ của thầy giê xu và đem theo dầu thơm để xức xác các bà đã đi theo và giúp đỡ thầy từ hồi ở galilee trong những ngày qua họ đã lên jerusalem chứng kiến thầy bị đóng đinh và có những người còn đến xem tầm mắt chỗ mai táng thầy chúng ta có thể cảm được nỗi đau nơi trái tim của những phụ nữ Nhưng sáng sớm hôm sau, mặt trời đã mọc, ánh sáng đã bừng lên. Ai quên được chuyện bóng tối đã bao phủ khắp mặt đất ngay giữa trưa. Bóng tối ngào nghễ chiến thắng khi Thầy Giê-xu chết trên thập giá. Nhưng chuyện ấy đã qua rồi, hoàn toàn qua rồi. Bây giờ là giờ của ánh sáng, của sự sống, của mặt trời đến thăm. Thiên Chúa cho thấy sự hiện diện hùng mạnh của Ngài nơi vùng chết chóc. Một tảng đá rất lớn che cửa mộ. Ai sẽ giúp các phụ nữ yếu đuối này lăn ra? Vậy mà vừa ngước lên nhìn, các bà thấy nó đã được lăn ra rồi. Thiên Chúa làm điều tưởng như không thể. bà đi tìm xác thầy thì không gặp, lại gặp một thiên thần dưới dạng một thanh niên mặc áo trắng ngồi trong mộ. thật là đáng sợ khi thấy sự linh thánh cao cả lại gần gũi mình đến thế. vì thiên thần này loan báo cho các bà tin mừng mà họ chẳng dám nghĩ tới. đây là việc thiên chúa đã làm cho thầy của họ. đức giêsu na gia rét đấng đã bị đóng đinh đấng ấy đã được trội giày rồi vì thiên thần nhờ các bà nhắn dùng các môn đệ về cái hẹn sau khi ăn bữa tiệc ly của thầy giê xu sau khi được trội dạy thầy sẽ đến galilee trước anh em bây giờ thầy đang đến galilee trước các ông rồi nhưng theo thánh marco các bà đã không nhắn họ chẳng nói gì với ai họ hoảng sợ chạy trốn khỏi mộ run lại bẫy hết hồn hết vía như thế các phụ nữ phần nào cũng giống các môn đệ sợ hãi và trốn chạy họ đã theo thầy thầy耶稣 đến tận cùng của cái chết bi đát nhưng họ lại hoảng sợ trước ngôi mộ trống trước tin mừng phục sinh do vậy Thiên Chúa cũng thu xếp để đấng phục sinh gặp lại các môn đệ nên cuộc hẹn ấy Không vì các phụ nữ mà bị độ vỡ Làm sao ta không sợ hãi và chạy trốn trước việc đi loan báo Chúa phục sinh? Làm sao ta không chỉ dừng lại trước cửa mộ, trước cái chết của Chúa? Màu nhiệm phục sinh thật cao cả, nhưng màu nhiệm ấy vẫn gọi ta đến gần. Ta phải sống màu nhiệm đó mới thực sự là sống màu nhiệm vượt qua. Hãy về nói với các môn đề của người. Hãy về nói với thế giới quanh ta rằng, Đức Giê-xu phục sinh muốn hẹn gặp họ, ở đó các ông sẽ thấy người. Thế giới hôm nay cần thấy đấng chiều đóng đinh, đấng đang sống biết bao. Chúa phục sinh, vì Chúa đã phục sinh nên con thấy mình chẳng còn gì phải sợ Vì Chúa đã phục sinh nên con được tự do bay cao Không bị nỗi sợ hãi của phận người chi phối Sợ thất bại, sợ khổ đau, sợ nhục nhã và cái chết lúc tuổi đời còn gian dở Vì Chúa đã phục sinh nên con hiểu cái liều của người Kitô hữu là cái liều chính chắn và có cơ sở. Cái liều của những người nữ tu phục vụ ở trại phong. Cái liều của cha con Pê chết thay cho người khác. Cái liều của bậc cha ông đã hiến mình vì đạo. Sự phục sinh của Chúa là một lời mời gọi, mang một sự thu hút mãnh liệt, khiến con đổi cái nhìn về cuộc đời, nhìn tất cả từ trên cao. Để nhận ra giá trị thật sự của từng thụ tạo Sự phục sinh của Chúa giúp con dám sống tận tình hơn Với Chúa và với mọi người Và con hiểu mình chẳng mất gì Nhưng lại được tất cả